bồ tèo, xin cảm ơn. Trong đời người có những giây phút thật gay go. Khi đó sự cô độc là nỗi bất hạnh lớn và ta cần có bạn bè. Một ngày kia, khi rời trường học về nhà, tôi thấy một bạn cùng lớp đang rảo bước đằng trước. Đó là Taylor. Bạn ấy có lẽ mang cả tủ đồ dùng trong trường về nhà. Tôi nghĩ thầm, sao cậu này tha hết sách về nhà vào cuối tuần, chắc hẳn là một gã mọt sách đây. Tôi có một lịch đi chơi cuối tuần dày đặc nào tiệc tùng, đá bóng, vậy nên tôi nhún vai và rảo bước. Khi đi ngang qua Kyle, tôi thấy đám trẻ chạy qua, va vào bạn ấy. Sách trên tay bạn bắn tung tóe. Kính của bạn ấy văng xa. Kyle nhìn lên và tôi thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đó. Tôi nhặt kính lên trao cho bạn ấy. Kyle nhìn tôi khẽ nói: "Xin cảm ơn bạn" và nở một nụ cười đầy biết ơn. Tôi nhặt sách vỡ lại và hỏi bạn ở đâu. Hóa ra, Kyle ở gần nhà tôi. Chúng tôi trò chuyện suốt đường về. Tôi giúp bạn bằng cách mang bớt sách. Bạn ấy thật tuyệt. Tôi rủ Kyle cùng chơi bóng vào thứ bảy. Thế là chúng tôi không lúc nào rời nhau. Hơn 4 năm trôi qua, Kyle và tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Khi chọn trường đại học, Kyle chọn trường y còn tôi theo đuổi ngành kinh doanh. Tôi biết rằng chúng tôi mãi mãi là bạn vì khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì với cả hai. Kyler là một học sinh nổi trội trong lớp. Chúng tôi luôn gọi bạn ấy là mọt sách. Trong ngày tốt nghiệp, Kyler được chọn là học sinh đọc diễn văn trước trường. Bạn ấy trông thật căng thẳng. Tôi hít vai bạn và thì thầm, "Này, ông tướng, cậu trông thật tuyệt." Kyler nhìn tôi, cái nhìn đầy cảm kích và nói, "Xin cảm ơn, Bồ Tèo." Khi bắt đầu đọc bài diễn văn, Kyler hắng giọng, "Tốt nghiệp là dịp chúng ta nói lời cảm ơn với những người giúp ta đi qua những năm tháng khó khăn, đó là cha mẹ, thầy cô, thân hữu, có thể là huấn luyện viên, nhưng đặc biệt là bạn bè. Tôi muốn nói rằng, được là bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt vời mà thượng đế ban cho ta. Tôi muốn kể với các bạn về câu chuyện của bản thân." Tôi thật sự ngạc nhiên khi Kyler kể câu chuyện về cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, Kyler đang gặp chuyện buồn, chán đến mức có ý định tự sát. Tyler đã dọn sạch tủ sách riêng trong trường để mẹ mình đỡ tốn công. Tyler nhìn tôi và mỉm cười, thật may mắn tôi đã được cứu. Bạn tôi đã kéo tôi lại bằng những hành động quan tâm chứ không phải bằng lời nói. Tôi nhìn về phía cha mẹ Tyler và thấy họ đang nhìn tôi mỉm cười, cái nhìn đầy biết ơn mà chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận thấy sự sâu thẳm của nó. Lại tú quần dịch